Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net máu rõ ràng kiểu hủy hoại thi thể này không phải để phát tiết sự phẫn nọ hay che giấu thân phận của nạn nhân mà là xuất phát từ một loại nhu cầu đặc biệt vậy thì loại nhu cầu này là gì uống máu của nạn nhân có thể được hiểu là một kiểu bổ sung cho lượng máu trong chính cơ thể mình điều này có nghĩa là chắc chắn hung thủ thường nảy sinh cảm giác sợ hãi và lo lắng vì sự thiếu máu trong cơ thể mình Nguyên nhân gây nên tâm lý này hiện chưa được làm rõ nhưng có thể khẳng định được rằng sự lo lắng và sợ hãi này đã đến mức vô cùng trầm trọng Nếu không, anh ta cũng không đến nỗi phải dùng đến hành vi giết người uống máu để giảm bớt loại tâm trạng này Tình trạng hiện trường vụ án cũng có thể chứng minh được cho kết luận này Nạn nhân đầu tiên bị giết khi cô vừa mê tan ca đêm Khi cảnh sát đến Chiếc chìa khóa vẫn còn cắm trên ổ khóa. Có khả năng là hung thủ đi theo cô vào trong khu nhà. Sau đó nhân lúc cô mở khóa liền ra tay. Sau khi đập mạnh nạn nhân vào cửa, bèn bóp cổ cô đến chết. Tiếp đến là mổ bụng nạn nhân, rồi uống thứ dung dịch hòa trộn giữa sữa và máu nạn nhân. Nạn nhân thứ hai là một phụ nữ đang học thạc sĩ. Hôm xảy ra vụ án, lẽ ra cô cần phải đến trường học. Hàng xóm lúc đi đổ rác phát hiện ra cửa phòng đề mở, cô bị giết chết trong phòng khách. hung khí là chiếc lọ hoa được bày trên tủ giày. Nạn nhân thứ ba là một phụ nữ thất nghiệp vừa mới trở về sau khi bán đồ ăn sáng ở chợ. Cô bị giết chết trong nhà trệt của mình. Trước tiên, hung thủ túm chặt tóc cô, đập mạnh vào lò bếp, sau đó dùng dây điện thắt chặt cổ cô cho đến chết. Cuối cùng... Uống thứ hỗn hợp giữa máu của cô và sữa đậu nành cô bán chưa hết. Nạn nhân thứ tư là một cô giáo đã ly dị chồng. Hung thủ lấy một sợi dây thừng mà nạn nhân dùng để buộc hành lý thắt cổ cô cho đến chết. Khi đang định uống máu của nạn nhân, hắn ta chật phát hiện ra đứa bé gái đang đi ở hành lang. Thế là đứa bé trở thành vật hy sinh. Nếu như không có hành vi ký hiệu uống máu thì rất khó mà tưởng tượng nổi. Bốn vụ án này là cùng một hung thủ. Thân phận và tuổi tác của nạn nhân khác biệt. Địa điểm gây án lúc thì trong căn hộ, lúc thì ở nhà trệt Cách giết người lúc thì dùng sợi dây thừng kích cổ bóp cổ, lúc thì lấy lọ hoa đập chết. Còn dụng cụ mổ bụng thì đồng nhất, đều tìm thấy vật sắc tại hiện trường vụ án. Sau khi dùng xong, đều để luôn lại hiện trường. Hơn nữa, hắn ta còn không hề cố ý tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Tại hiện trường khắp nơi đều có dấu vân tay của hắn ta, thậm chí còn không thèm đóng cửa mà đã bỏ đi ngay. Đối với hiện trường này, Phương Mộc chỉ có thể nghĩ đến một cụm từ hỗn loạn. Không hề chủ tâm chọn lựa nạn nhân, không đem theo công cụ gây án, không xóa dấu vết sau khi gây án. Mê lực của máu Tên hung thủ này nếu không phải là một người vô cùng cầu thả, thì là một người tinh thần thường xuyên ở trong tình trạng hoảng loạn. Vậy thì kiểu trở ngại về mặt tâm lý dẫn đến thần tinh hoảng loạn. Rốt cuộc là có mối quan hệ mật thiết với máu như thế nào? Phương Mộc gõ từ khóa máu, trở ngại tinh thần vào máy vi tính trong thư viện. Trên máy tính hiện ra thông tin, trong phòng đọc số 3 của thư viện, có mấy cuốn sách về phương diện này. Phương Mộc ghi lại tên mấy cuốn sách đó đi đến thẳng phòng đọc số 3. Do Phương Mộc thường xuyên đến thư viện mượn sách nên khá thân quen với mấy giáo viên ở đó. Hỏi han vài câu qua loa, Phương Mộc đưa tên sách cho thầy Tôn đang ca trực. Hỏi thầy xem có thể tìm được những cuốn sách này ở đâu. Ồ, thầy Tôn nhìn tên các cuốn sách. Chẳng phải em học ngành luật sao? Sao đây toàn là sách dành cho người học ngành y? Em nghiên cứu những thứ này làm gì vậy? Em rảnh rỗi, muốn xem cho vui thôi ạ. Thầy Tôn mỉm cười. Trên giá sách giữa Z1 và Z3, chính là ở cái góc đó. Phương Mộc tìm thấy mấy cuốn sách đó theo sự chỉ dẫn của thầy Tôn. Trong khi làm thủ tục mượn sách, Phương Mộc tiện tay cầm một tờ báo để trên bàn, trong đó giới thiệu một vụ án đột nhập giết người mới xảy ra. Cạnh đó còn có cả bức tranh vẽ chân dung nhân vật. Em nói xem, báo đăng như vậy, còn có cả lệnh truy nã, con quỷ hút máu này lại còn không mau chạy trốn sao? Một cô giáo thấy Phương Mộc đọc báo, nói đầy cảm thán. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net